đi lên có kẻ mặc cả, cuối cùng núi Tuệ Lữ mua 2 viên, núi Muội Viễn mua 3 viên, xong xuôi tất cả đều vui vẻ cáo từ rời đi. Còn Chu Chu theo phủ quy đi gặp sư phụ, báo cáo chuyện xảy ra hôm nay. Trịnh Quyền nghe xong giật nhẹ khóe miệng nói, coi như ngươi không làm ta mất thể diện. Người coi trọng thể diện như vậy, con nào dám ném a? Chu Chu rất u oán, nhưng nàng vốn cũng không hy vọng sư phụ sẽ khích lệ mình, nàng tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo. Tại sao tiểu thư luyện Hỏa Nguyên Đan lại không tốt bằng luyện Địch Trần đa ạ?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 Thành khuê bản ở ứng bằng phong náo loạn một trận, không đến mấy ngày đã bị doãn tử trương vừa mới xuất quan tỉnh tới cửa khiêu chiến, thuật luyện đan thành khuê bản không tệ, tu vi cũng đã là luyện khí kỳ tầng 9, nhưng đấu pháp căn bản không phải quá mạnh, nào dám tiếp chiến A. Lập tức lấy cớ thay tô trưởng lão đi ra ngoài làm việc, né đi ra ngoài xa xa. Không ít người diễu cợt hắn nhát gan vô dụng, nhưng mà nghĩ lại, đổi lại là mình đối mặt với doãn tử trương, chỉ sợ cũng chỉ có hai con đường tránh chiến hoặc bị đánh.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 chợt nhớ tới hơn nửa năm này mình tồn chữ trên dưới mấy ngàn viên thuốc, phần lớn cũng còn chưa đổi thành linh thạch, nhưng ủy thác kinh cát nhân làm thay lại không tốt, nên không khỏi có chút buồn giàu. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudiochuyen.com, chương 54, xuống nuôi bán thuốc. Chu Chu ghi lại vài loại linh dược đặc thù mình luyện đan cần để cho kinh cát nhân, hỗ trợ lưu ý, rồi đưa hắn rời đi. Qua vài ngày nữa, nàng thừa dịp doãn tử trương xuất quan.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 Ở bên trong tiệm ăn rộng rãi loạn thành một đoàn. Doãn Tử Trương nhíu nhíu mày, đem Chu Chu che ở phía sau, ở núi ứng bằng hắn thường xuyên chạm trán vư Thiên nhận là Nguyên Anh đạo sĩ, đối với uy áp của đạo sĩ trúc cơ kỳ, đã sớm không xem ra gì. Chu Chu đối với cái này thì càng không hề hay biết, mở to mắt xem náo nhiệt. Trong hỗn loạn, một gã thanh niên vẻ mặt đầy khôn khéo từ gian trong đi tới, cười ha hà làm lễ gặp mặt với đứa bé kia, lão đệ bình tĩnh chơi nóng, tiểu điếm có gì chiêu đãi không chu toàn, huynh đệ ta hướng người nhận lỗi.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 Nói lão giả với, đây là bồi nguyên đan, bồi linh đan, tĩnh tâm đan, tích cốc đan. Lão giả như nhặt được trí bảo, nhận lấy cẩn thận nghiệm xe một loạt, thất thanh nói, cũng là đan dược thượng đẳng. Vậy thì lão phu đi thương lượng cùng trưởng quỹ một chút, hai vị xin chờ một chút. Nói xong thì lấy giấy bút ghi lên số lượng mỗi loại đan dược, rồi kích động đi ra cửa. Chu Chu nói khẽ với doãn tử trương, tất cả đan dược đều bán ở trong đây. Có thể làm cho người ta quá chú ý không? Chỉ là một nhà bọn hắn chú ý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 cũng là coi trọng hắn có thực lực thu mua số lượng lớn đan dược. Quả nhiên qua khoảng chừng thời gian một chén trà, lão giả đã mang tin tức tốt trở lại, Thiên Công Phường nguyện ý ra 6 vạn khối linh thạch hạ đẳng, thu mua toàn bộ mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng Chu Chu cung cấp. Chuyện audio: Nga Mị, tác giả: Nga Mi. Thực hiện: hp audio hpaudiotruyen.com. Chương 56: Sư muội khống. Chu Chu kích động mắt cơ hồ phát sáng luôn, 6 vạn khối linh thạch a.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 Cắn đầu ngón tay đem máu nhỏ vào bên trong kim tước bình bát diện, hoàn thành trình tự nhận chủ, sau đó lần nữa mang nàng thay đổi quần áo ra khỏi thành ngồi lên bát vân thoi, lên đường về. Vì sợ bị người theo dõi, hai người cố ý vòng vo vài vòng vây quanh phần thành, kết quả lại lần nữa ngoài ý muốn đụng người quen. Chu chu ngồi trong bát vân thoi thò đầu ra nhìn, ngó ráo rác ngắm phong cảnh, xa xa trông thấy một đạo độn quang quen thuộc, liếc một cái liền nhận ra là pháp khí phi hành thượng phẩm của thành khuê bản hồi nhạn y.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 Hướng nơi lòng bàn tay cự trưởng nhanh đón, cự trưởng bị trụ băng đâm thật mạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện hình ảnh co quắp vô cùng sinh động, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, rắc một tiếng đã đem trụ băng làm chấn động nát bấy, một lần nữa hướng Doãn Tử Trương đập tới. Doãn Tử Trương cũng không có trông cậy vào trụ băng có thể ngăn cản được cự trưởng, hắn chỉ cần một chút thời gian để thoát khỏi phạm vi cự trưởng công kích, ở trước một khắc cự trưởng đập vào, hắn dưới nguy hiểm của nguy hiểm lớn lách mình tránh ra, cự trưởng đập xuống trên mặt đất cách không tới nửa thước bên cạnh hắn một tiếng ầm văng lưu lại một hố sâu trường ấn khổng lồ chừng hơn một trượng cả sơn cốc hơi bị chấn động một kích của thiếu bách luyện bị ngăn trở lần nữa vận trưởng truy kích bộ cự linh trưởng này mặc dù tốt nhưng nó quá tiêu hao pháp lực hắn một lần nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra ba trưởng trưởng đầu tiên đập không chúng có chút ít đáng tiếc nhưng mà hắn không cảm thấy một tu sĩ luyện khí kỳ có thể có bản lãnh tránh thoát hai trường phía sau chuyện audio nga mỹ tác giả nga mỹ thực hiện hpaudiochuyen.com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 một trường lần này khắc ở trên vách núi đá phía sau hắn vách núi cao năm sáu trượng bị đánh sụp một bên tất cả hòn đá lớn nhỏ từ trên vách núi đá lăn xuống cả sơn cốc là một đống hỗn độn bụi mù tràn ngập mặc dù đá rơi làm cho doãn tử trương né tránh hết sức chật vật nhưng cũng cản trở bộ pháp truy kích của thiếu bách luyện trong lòng thiếu bách luyện chấn động lập tức đoán được doãn tử trương mới vừa rồi ăn tám chín phần 10 là kinh linh đan có công hiệu gia tăng tốc độ của bản thân trong thời gian ngắn loại đan dược nhất phẩm này cấp bậc mặc dù thấp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 sát khí cuồn cuộn giống như trọng trùy vạn quân nện xuống vào đầu hủy diệt hết thảy cơ hội sống doãn tử trưng lại mượn dược lực của khinh linh đan khôi phục động tác linh hoạt lại là ba bình đan dược đổ vào trong miệng ngón tay bay lượn cao thấp tung bay hết tốc lực kết ấn một luồng sáng bạc hình tròn đường kính đại khái ba thức phù chú hư ảnh hiện lên trước người hắn tiếu bách luyện thấy hắn không tránh không né mà giống như là có ý định đón đỡ một trưởng của mình thì lập tức vui mừng khôn xiết. bất quá cự trưởng cùng dáng hồng phù chú vừa đụng nhau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 Phái thánh trí thật sự quá khi dễ người rồi. Có một luyện đan sư lục phẩm đỉnh thì rất giỏi sao. Không ngờ xa xỉ đến ngay cả một cái đệ tử luyện khí, kỳ cũng có thể tùy tiện đem đan dược làm kẹo đường mà ăn. Hơn nữa nhìn tốc độ hiệu lực của dược, thì những thứ đan dược chết tiệt này tất cả đều là hàng thượng đẳng. Thật sự là quá biến thái rồi. Trong tay Tiểu bách luyện có mấy trăm viên đan dược mới vừa giao dịch cùng thành khuê bản, trong đó không thiếu bồi nguyên đan, bồi linh đan dùng trị thương, bổ sung linh khí sở dĩ hắn không dùng không phải là nghĩ tiết kiệm thay sư môn mà là biết do ăn dược ít nhất nửa canh giờ mới có thể phát huy hiệu lực nhưng trước mặt doãn tử trương đã giống như con rán đánh mãi không chết còn hồi máu phục sinh tại chỗ hắn ăn những đan dược kia thì có tác dụng cái rắm gì trong lòng hắn tràn đầy oán hận cái phế vật thành khuê bản này phái thánh trí nhiều đan dược thượng đẳng như vậy mà hắn không lấy ra giao dịch chỉ cho mình chút ít hàng hạ đẳng rõ ràng là không có ý tốt còn lừa dối mình trêu chọc doãn tử trương đây không phải là bẫy dập sao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 Doãn tử trương xoay người lại đi thu thập ghế dựa hồi nhạn cùng túi đựng đồ, của thành khuê bản, chu chu vỗ nhẹ tiểu trư một cái, tức giận nói, làm sao ngươi có thể không có cốt khí như vậy? Đại ác nhân khen ngươi một câu là ngươi đắc ý rồi. Lải nhảy rong dài lắm điều nói cái gì? Còn không mau đi lên? Chúng ta chỉ hoãn không ít thời gian, phải mau chóng đi trở về rồi. Doãn tử trương tức giận nói. A a, lập tức tới. Chu chu nhanh chóng lên tiếng chạy tới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 Thì bên ngoài chỗ ở của Chu Chu, có khách nhân đến. Người đến là Phủ Nhĩ Đãi, hắn đặc biệt tới để mời Chu Chu đến động phủ của Vưu Thiên Nhận, nói đại sư huynh để thiền thượng đã trở lại, muốn Chu Chu đi tới gặp nhau. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, thì chuyện như vậy Phủ Nhĩ Đãi quá nửa là phát truyền âm Phủ tới đây thôi, căn bản sẽ không tự mình đến đây mời. Nhưng mà bây giờ thuật luyện đan của Chu Chu đã rõ như ban ngày, ở phái thánh trí ngoài trịnh quyền ra thì là tới nàng, đương nhiên Phủ Nhĩ Đãi đối với nàng có vài phần kính trọng.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 đúng vậy a nàng ấy là đệ tử đắc ý của nhị sư phụ con mới nhập môn nửa năm thuật luyện đan cũng đã vượt qua tài nghệ của luyện đan sư cấp 2, đan dược luyện ra cũng là phẩm chất trung đẳng trở lên nghe nói vài ngày trước cũng đã có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm đan dược tỷ suất thành công cũng ở năm phần trở lên dường như hai mắt để thiền thượng trở thành hình trái tim oán giận nói sư phụ ngài làm gì lại để cho phù sư huynh đi đón tiểu sư muội con đi không phải là tốt lắm sao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 Chất lượng thực phẩm so với thời gian lúc trước mùi cốc còn ở đó có hơi tăng lên, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là hết sức tồi tệ, Đề Thiền Thượng, để đồng môn của hắn tình cờ đến thăm hỏi thăm một chút thức ăn của Doãn Tử Trương, kết quả đều là do Chu Chu làm. Đề Thiền Thượng nuốt nước miếng, thành tâm thành ý quyết định, vì thức ăn ngon, vì đan dược, ngày xuất quan nhất định sẽ phải đem hết toàn lực ra để lấy lòng sư muội. Đoạt lấy sư muội từ chỗ của Doãn Tử Trương. Mặc dù nàng ấy không xinh đẹp, nhưng mà có thể làm cơm và luyện đan a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 Đi theo phía sau mấy người thắng còn lại đi xuống lôi đài, dự định nhìn sang sân của Doãn Tử Trương một chút. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 64, ung dung vượt qua kiểm tra. Edit, kẹo. Trước hết năm tên đệ tử núi ngẫu nguyên bị đánh, xuống đài thỉnh thoảng lại trợn mắt nhìn Chu Chu. Chu Chu tâm tư bướng bỉnh đột nhiên nổi lên, kéo khói miệng khói mắt đối với bọn họ làm mặt quỷ hết sức xấu xí. Doãn Tử Trương một tay kéo nàng qua.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 thì quả thật là hắn đã ra sức giúp nàng. Đề Thiền Thượng chỉ bảo Chu Chu ở trên mỗi tấm bùi nhỏ giọt máu, sau đó đắc ý nhắc hai chân lên rung rung, kéo dài âm thanh nói, lão tử bận rộn cả đêm, cũng không kịp ăn cơm. A, ta đang định làm điểm tâm. Nếu huynh không chê thì ở lại cùng nhau ăn đi. Chu Chu bộ dạng thành ý mời. Đề Thiền Thượng lập tức run lên, vậy lão tử liền cố mà làm, thử xem tài nấu nướng của sư muội một chút cũng tốt, tùy tiện sáu bảy loại là tốt rồi, không cần phải quá thịnh soạn. Sáng sớm đã muốn ăn sáu, bảy loại đồ ăn, còn nói không quá thịnh soạn, chu chu hết chỗ nói rồi. Nhưng mà lúc này có thể là bữa cơm cuối cùng mà nàng làm ở phái thánh trí rồi, mới đầu nàng cũng có ý định cố gắng làm nhiều một chút. Chu chu tính toán thời giản. Ba món điểm tâm, một món thịt, mì sợi cộng thêm cháo loãng, tám món điểm tâm sáng đã làm tốt, doãn tử trương đến đúng giờ. Thời điểm lúc hắn nhìn thấy đề thiền thượng rõ ràng là có chút ngoài ý muốn.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 Doãn Tử Trương và Chu Chu đồng thời đưa tay ra nắm lấy một điểm sáng, mở bàn tay ra vừa nhìn, rất đúng dịp, cũng là tổ thứ bảy. Ánh mắt Doãn Tử Trương trượt lóe, kéo tay Chu Chu đi thẳng hướng về phía lôi đài số bảy. Oan già ngõ hẹp quả nhiên là chân lý, hai người đi, tới dưới đài phát hiện theo trên bọn họ cùng một tổ với đệ tử núi Ngẫu nguyên, gồm có tám người, mà Tô Lăng đã từng ở cùng với Doãn Tử Trương ở tại Nguyên Thủy Cốc, và Hàn Hanh cùng sân rõ ràng cũng ở trong đó.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 Nàng không muốn mình trở thành nhược điểm để người khác công kích diễu cực doãn tử trương. Trên đài thay đổi người thành người khác tỉ thí, lần này Chu Chu xem rất cẩn thận, hiện tại mỗi người lên đài, đến lúc đó đều có thể trở thành đối thủ của nàng. Mà trên tay nàng lại chỉ có hai kiện hạ phẩm bảo khí, của sư phụ cho có thể tự động tiến hành công kích, còn có 10 cái mùa mà đại sư huynh cho. Nếu muốn chống đỡ được qua 4 trận thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đều do nàng vẫn thờ ơ không để ý, không đem đại bỉ đệ tử ngoại môn để ở trong lòng.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 Bọn họ không có tư cách diễu cợt doãn tử trương. Đề thiền thượng không thể hiểu những ý nghĩ quanh có khúc khuỷu trong lòng Chu Chu, nhưng cũng khiến hắn thưởng thức trí khí của Chu Chu. Lúc này vỗ tay nói, tốt, không hổ là tiểu sư muội của lão tử, tối nay lão tử liều mạng cũng muốn làm ra bùa cho muội Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi, thực hiện, bảy mươi 72, Sùng thiếp của Thái tử Đan Quốc Sau khi tạm biệt mọi người, Chu Chu chạy đến động phủ của sư phụ trịnh quyền.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 Tác giả: Nga Mi, Thực hiện: HP Audio Chương 76: Biến thái nghịch thiên. Ầm. Két. Hai quyền chạm nhau, thiết quyền chấn động, thân hình của cự nhân huyền thiếc người khổng lồ bằng sắt đen, khẽ lung lay, băng quyền đánh ra bị vô số vết nứt, các vụn băng bị vỡ rơi đầy trên đất, Doãn Tử Trương trượt rút lui hơn ba trượng, dừng lại trên mép lôi đài. Những người ở dưới đài đều sợ hãi mà kêu lên, thoạt nhìn thì Doãn Tử Trương đang ở thế hạ phong, nhưng nghĩ đến sự khác biệt về cấp bậc của hai người, thì mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Một người là tu sĩ trúc cơ kỳ, tùy tiện cũng có thể dễ dàng đánh bại được hơn 10 người tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. Chuyện được post tại tam vùng com Vậy mà Doãn Tử Trương chỉ dựa vào lực lượng của bản thân lại có thể ngăn cản được thế tấn công của Sa Càn Đạo. Chuyện khiến người ta khiếp sợ vẫn chưa hết. Doãn Tử Trương phun ra một ngụm chọc khí, khí đục, khí bẩn, sau đó lại lần nữa cất bước về phía Sa Càn Đạo, nói, đấu lại.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 Dù có một ngọn núi lớn cũng có thể bị hắn đánh sập hơn phân nửa rồi, tại sao Doãn Tử Trương vẫn cứ bình chân như vậy như vậy? Không chỉ có thể, lực phản kích của hắn còn càng lúc càng lớn hơn. Ở bên trong thì hai người đã tung ra vô số quyền trưởng và pháp lực đối trọi nhau, tình thế cũng lặng lẽ nghịch chuyển, vốn là Sa Càn Đạo tiến sát lên từng bước đã từ từ chuyển lại trở thành Doãn Tử, Trương xài bước tiến tới, mà Sa Càn Đạo lại liên tiếp bại lui. Ừm, um, lại là một quyền đụng nhau.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 vấn đề là pháp lực doãn tử trương thi triển cuối cùng đã vượt xa cực hạn mà bản thân xa càn đạo có thể chấp nhận đem hợp thể của hắn cùng huyền dương kim cương xử đánh tan bởi vậy nên tinh thần cùng thân thể của xa càn đạo đã bị tổn thương to lớn đủ để phế đi toàn bộ tu vi của hắn hai gã đệ tử trúc cơ kỳ rất nhanh đã lên cứu xa càn đạo đem đi tô kinh đờ đẫn đứng ở trên đài không biết là quá kinh ngạc hay là quá thất vọng đối với việc núi ngẫu nguyên hao tổn mất một tên đệ tử trúc cơ kỳ hắn không có một chút phản ứng nào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 chuyện audio nga Mị, tác giả nga mỹ thực hiện hpaudiochuyen.com chương 78 lại xuống một thành nữa sáng sớm ngày thứ hai đúng lúc đại bỉ mở màn mọi người thấy doãn tử trương xuất hiện dưới lôi đài tinh thần sáng láng khí thế rõ ràng tăng lên một bậc mọi ánh mắt nhìn vào doãn tử trương giống như nhìn quái thú vậy đây là người nào a bốn tưởng rằng đêm ngày hôm qua vưu tổ sư sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn qua địa phương khác hoặc là phong bế lôi đài này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 trên đài bị bầy ong lửa cùng bốn bảo khí hành hạ tới mức người đầy bụi đất vừa buồn cười lại vừa đồng tình trận tỷ thí này cuối cùng vì quý cảnh phong không cầm cự được chủ động nhảy xuống dưới lôi đài mà chấm dứt sau khi trọng tài tuyên bố kết quả chu chu ở trên lôi đài đối với quý cảnh phong ái náy bái một cái quý cảnh phong cũng rộng lượng cười cười rồi cho qua những trận tỷ thí khác của vòng thứ tư lần lượt kết thúc lần rút thăm thứ ba quyết định năm sáu đổi thủ tý thí luân phiên Chu Chu rút chúng đối thủ nặng ký là vưu hạo kiệt núi ngẫu nguyên. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. Chương 79, đồ con heo cậy mạnh. Thấy kết quả rút thăm này, phản ứng đầu tiên của doãn tử chương chính là kéo Chu Chu lại, lạnh lùng nói, tỉ thí vừa bắt đầu lập tức dùng bùa đánh mình xuống lôi đài, có biết hay không? Để thiền thượng cảm thấy hắn có chút khẩn trương quá độ rồi, chẳng qua là nhìn thấy ở trên đài.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 Ánh mắt nàng xẹt qua động phủ của Vưu Thiên Nhận trên đỉnh núi, rõ ràng nhìn thấy Vưu Thiên Nhận đang nhắm mắt ngồi xuống bỗng nhảy dựng lên, quát to, cao nhân phương nào. Sau đó một cỗ lực mạnh vọt về phía nàng như muốn đẩy nàng ra xa. Gần như cùng lúc, nghe được sư phụ trịnh quyền hét lớn, trở lại. Không nên kinh động Vưu Thiên Nhận. Chu Chu rất nghe lời thật nhanh nuôi trở lại, trước khi đi còn nhìn thấy vẻ mặt Vưu Thiên, nhận ngưng trọng nhìn về hướng động phủ của sư phụ. Trịnh quyền thở phào nhẹ nhõm nói với Chu Chu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 doãn tử trương bế quan hai tháng để cảnh giới hoàn toàn ổn định lại vừa lúc sau khi hắn xuất quan ba ngày thì nhị sư huynh tam sư tỷ nổi tiếng đã lâu của hắn cũng cùng nhau xuất quan vư thiên nhận phái phù nhĩ đã đi mời chu chu tới cùng sư huynh sư tỷ gặp mặt chu chu một đường tâm tình thấp thỏm không biết hai vị nhị sư huynh tam sư tỷ này là hạng người gì đây lúc trước nàng từng hỏi thăm để thiền thượng nhưng vị đại sư huynh này vừa nhắc tới hai sư đệ sư muội của mình vẻ mặt liền quấn quyết oán giận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 thật nhanh tiến lên giải cứu nàng khỏi ma trảo của sư tỷ. Chu Chu đau đến mức ngay cả sức kêu cũng không có. Nước mắt đầm đìa để cho Doãn Tử Trương giúp nàng bẻ, khớp lại hai tay bị chật khớp, rồi xem đến đôi chân bị đè lên của nàng. Thạch Ánh Lục bày ra vẻ mặt áy náy tự trách nói, cũng là ta không cẩn thận, ta không nghĩ tới sư muội không đón được. để Thiền Thượng đi tới thử một chút sức nặng của cái hộp đen kia, rồi nghe răng trợn mắt nói, Tiểu Tam a, muội cho rằng người nào cũng đều có khí lực giống muội sao?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 Là có thể mượn tiếng tim đập và khí thức sự sống của luyện hỏa thiềm thử, là có thể che đậy kín bí mật nó thật ra là thần hồn phân cách, mà thành hỏa linh. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi thực hiện, HP audio hpaudio.chuyện.com, chương 87, sơ hở thật lớn. Mặc dù trịnh quyền có chút thất vọng, nhưng đan ngây nguyện y nói chuyện với hắn, hắn đã rất cao hứng rồi, hắn không dám nói chuyện của mình, nên chỉ có thể theo lời của nàng nói chuyện về Chu Chu.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 Cuộc sống thanh thản của mình rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 88, Nuốt sống Sau khi trịnh quyền cùng đan nghe gặp mặt thì sáng sớm ngày hôm sau gọi Chu Chu đến, bảo tiểu chư nuốt sông luyện hỏa thiềm thử. Một người một heo đánh giá một đống không rõ hình dáng, nhưng nhảy nhót hết sức kịch liệt trong băng cầu kia, nghĩ đến muốn nuốt chọn một vật đang sống sờ sờ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 Hội đoạn Tiên Cốc 10 năm một lần ước định tại 15 tháng sau cử hành. Đến lúc đó, Phái Thánh trí sẽ cử ra 30 đệ tử tham gia, Phù Ngọc và Vi Sư đã thương lượng qua, quyết định vẫn là do Thiền Thượng và U Cốc dẫn đội. Ánh lục cùng Tử Trương cùng đi thêm hiểu biết, Vư Thiên Nhận nói tới đây, do dự nhìn Chu Chu một cái. Chu Chu chớ chớp chớp mắt. Bỗng nhiên có dự cảm không tốt, trịnh quyền sờ sờ râu dài dưới cằm, lạnh nhạt nói, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Vư Thiên Nhận vuốt vuốt mi tâm. Lần này phái Phách Thiên chủ trì đại hội phái riêng sứ giả đến đây truyền lời, nói là nghe nói ngươi thu được đệ tử đắc ý, hy vọng nàng có thể tham dự lần hội họp này, cùng các đệ tử kiệt xuất thế hệ này kết giao tỷ thí một phen. Chu Chu tiến vào phái Thánh Chí trông coi đan phòng đã gần một năm, phương diện cung cấp đan dược cho các đệ tử tăng lên không ngừng, mặc dù phái Thánh Chí từ trước đến giờ khiêm tốn, trưởng môn trưởng lão rất có ăn ý yêu cầu đệ tử ra ngoài lịch lãm không được khoe khoang chuyện này, nhưng thường xuyên qua lại, ba phái còn lại cũng nghe đến một chút tiếng gió.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 Chờ ngày nào đó huynh dễ dàng thắng tứ sư đệ thì hãy huynh hoang không muộn. Không thể không nói, sự xuất hiện của Doãn tử, trương khiến ba sư huynh sư tỷ bọn hắn có áp lực thật lớn. Đề thiền thượng 22 tuổi đã tấn nhập trúc cơ, được ca tụng là thiên tài số một giải Tây Nam này, mà Doãn tử trương mới 19 tuổi đã trúc cơ rồi, hơn nữa còn là mới vừa nhập môn một năm, ở môn phái so tài kết thúc một ngày sau trúc cơ thành công, ngay cả trúc cơ đan cũng không ăn. Hắn còn chưa tấn nhập trúc cơ đã dám khiêu chiến tu sĩ trúc cơ trúc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 Doãn tử trương xuất thần một lúc có chút hiểu được, cũng không hỏi thêm nữa, rời đi. Một mình trịnh quyền ở tỉnh thất vuốt ve sảnh đào thuốc bằng đồng thau treo trên tường, chuôi sảnh đào thuốc này là do đan nghê đích thân luyện chế. Phía trên khắc một vòng hoa văn hình mây trôi như, xoáy nước giống như tâm tư thiếu nữ uyển chuyển nan giải. Hắn nhớ tới những lời đan nghê nói mấy ngày trước khi đi. Chu chu không thể nào trốn cả đời, thái tử có trách nhiệm rất sâu đậm với nàng, tìm được nàng chẳng qua là chuyện sớm muộn.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 Đây là tứ đệ tử Doãn Tử Trương mà vưu tổ sư mới thu nhận năm ngoái, bằng hệ đơn linh căn, năm nay vừa tròn 20, mới tấn nhập trúc cơ hơn nửa năm mà thôi. Mấy người đặng trưởng lão nhất để hít một hơi khí lạnh, chưa đến 20 tuổi đã trúc cơ, bằng hệ đơn linh căn. Trời ạ! Thiên tài như vậy tại sao lại để phái thánh trí chiếm được đây? Cái này còn có thiên lý sao? Mặt Doãn Tử Trương không biểu tình không người hành lễ hậu bối với trưởng lão các phái, gió núi quét qua tay áo bồng bềnh như thần tiên.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 Đệ tử tinh anh của phái thượng sư đều là nam, phái thống trướng và phái phách thiền chỉ có một nữ đệ tử, tuy không diêm rúa tao nhã bằng thạch ánh lục, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp. Cơ u cốc, thạch ánh lục, doãn tử trương so với bọn họ vẫn cực kỳ xuất sắc, nhưng chu chu đứng trước mặt bọn họ, tranh lệch cực lớn thật sự không có cách nào cân bằng, rõ ràng là một con chim cút đụng vào một bầy chim công. Chuyện audio, Nga Mỹ Tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 93, Độc kế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 Rồi lập tức lui sang một bên thả ra bát diện kim tước bình, cẩn thận đợi chờ đại chiến đến. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. Chương 96, Càng độc càng bổ. Beta, Lô Thật ra nếu để tiểu trư phóng hỏa, hơn phân nửa cũng có thể giải quyết hai con đại xà này. Nhưng Doãn Tử Trương muốn dùng thực chiến để tăng tu vi của mình lên. Nếu để cho tiểu trư làm thay thì ý nghĩa của hành trình đến đoạn tiên cốc lần này sẽ giảm đi rất nhiều.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 Tại sao? Chu Chu kỳ quái nói. Không đúng, bùi sư huynh, cốc sư huynh thậm chí sư phụ cũng đã từng nói, trong đoạn tiên cốc có không ít yêu thú cấp 3 bốn. làm sao chúng ta đi đã hơn nửa ngày, trừ hai con yêu xả ra, cũng chỉ nhìn thấy hai ba con yêu thú cấp 3 linh tinh, còn lại tất cả đều là cấp 1, cấp 2. Chu Chu dùng sức gật đầu. Đúng vậy, chỉ là cấp 1-cấp 2, tiếp đó đại ác nhân muốn nàng cùng tiểu chưa đi đối phó.